Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi thấy sau khi làm lễ hiến tế thì những người bị điên trở lại bình thường. Nhiều lần cho nên đâm ra tin tưởng, dằm dắp làm theo lời của lão. Sau đó thì như tác giả đắc kể ở phía trên, lão buồn tính ra được chuyện phương có thể mở được cổ mộ. Mới liền dựng nỗn lên làm bình phong, cho nó đi mời phương và đám bạn về. Mục đích là để thần quỷ vừa có được con mồi cuối cùng và quan trọng hơn là lợi dụng khả năng của Phương để cô khai mở cổ mộ, để cho hắn có thể dễ dàng chiếm lấy tứ bảo về tay của mình. Kể đến đây, con đòm đóm chúa liên dựng lại vài giây sau đó nó nói, Lúc các cô cậu đi xe về đây, bọn ta nhận ra điều không lành. Bọn ta rất muốn ngăn các cô cậu lại bằng cách giả vờ tạo ra vụ đật xe. Mục đích là để cho mọi người không tới đây Nhưng mỗi cuối cùng cũng không thể tránh được số phận Lúc này Phương đã hiểu ra mọi chuyện Vậy hóa ra linh hồn đã xuất hiện trên xe của bọn họ Không phải là có ý đồ xấu Mà là muốn cảnh báo cho cô và mọi người về chuyến đi lần này Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Phương liền hỏi Bọn ta sẽ vận dụng chút pháp lực cuối cùng để đưa cô thoát khỏi nơi này Cô ấy nhanh chóng tới nơi tổ chức hiến tế, vì ở đó các bạn cô đang gặp nguy hiểm, ta tin là cô làm được. Nói rồi cả bảy đom đóm liền bùng lên tất cả ánh sáng, hình như là một mặt trời tí hon ở trên không trung vậy, tất cả đất đá chắn đường đều bị đẩy ra thật xa. Sợi dây đang chói phương lập tức bị đứt ra giúp phương dễ dàng thoát thân, pháp lực cũng được hồi phục lại phần nào. Cô chỉ kịp gửi một lời cảm ơn đến bảy đom đóm cánh rực mồ cổ, trước khi nhìn bọn họ tan biến trên bầu trời đêm, có lẽ số phận của họ đã được định đoạt từ lúc vẫn còn là một con người. Họ bảo vệ cổ mộ bao nhiêu năm nhưng cũng chẳng ai biết. Giờ rồi họ vì đại cuộc mà chấp nhận hy sinh bản thân của mình. Càng nghĩ thì Phương lại càng cảm thấy quyết tâm ngăn cản tên tà sư đó để giải thoát cho người làng khỏi nghiệp báo đã gây ra và cũng là sự đền đáp phần nào cho những người đã chấp nhận hy sinh linh hồn thể xác để đặt cược mình vào thứ gọi là công bằng nhân quả. Phương im lặng hướng đôi mắt về phía mọi người với một ánh nhìn hy vọng, có lẽ bây giờ có chỉ mong những người ở đây họ vẫn còn có thứ gọi là nhân cách, là tình người để mà tin vào những gì phương nói mà thôi. Cho lúc này lão buồn cười lên khinh khách, lão ta gằn lên từng tiếng hướng về phía mọi người. "Đúng, nó nói đúng, bọn mày đã bị tao lừa lũ hạ đẳng thấp kém, bây giờ tao sẽ cho bọn mày nếm trải sự đau khổ tột cùng." Câu nói của lão càng làm cho mọi người thêm kinh hãi, hóa ra bao năm qua thì họ đã bị lão lừa ư? Họ giết những người thân thiết của mình chỉ vì tin rằng đó là cách để họ thoát khỏi quỷ. Hóa ra bọn họ liền những kẻ ích kỷ như vậy, thầm sống sợ chết như vậy sao? Ai cũng ôm đầu gào khóc, thời khắc này họ chẳng còn dũng khí chiến đấu với bạo lực của lão bu nữa. Khi mà trong phút chốc Ngọt đã nhận ra đường con người thật của mình. Phương nhìn người làng suy sụp, còn đang tính lên tiếng an ủi, thì Trần cô ôm lên ngực cô mình khuôn mặt nhăn nhó. Ở bên cạnh đám bạn ai cũng hành động y sì như Phương. Tất cả đều ôm ngực ra chiều đau đớn, như thể có một thứ gì đó đang muốn ép vỡ tim của bọn họ vậy. Thần quỷ đã tới lúc sống dậy, đã tới lúc bữa tiệc máu bắt đầu rồi. Lão buồn ngẩng mặt lên trời vừa cười vừa nói, lúc này dường như lão đã biến thành một thứ sinh vật nửa người nửa quỷ, khắp người dính đầy máu thịt, khuôn mặt thì vặn vẹo đen như là vừa bị nấu chín khắp người của lão bốc lên một thứ mùi hôi tanh nồng nặc. Cái mùi như là của hàng trăm xác chết phân hủy kết hợp lại với nhau. Từ trong người của lão lúc này một thân hình dị hẩm đắp bắt đầu chui ra. Khắp người là những vết máu dài đỏ thẫm, miệng còn dính màng thịt thối thối. Nó liền bay ra khỏi người của lão buồn tiến về phía mọi người, vừa đi nó vừa thổi ra những làn hơi hôi đen hôi hám. Tất cả chạy đi. Cả bốn đứa đồng thanh hét lên một tiếng rồi nhanh chân lao theo thần quỷ, ấy nhưng đã quá muộn. Thứ hồi hám của nó đã giăng kín khắp lối, mọi người hãy hít vào thứ hơi đó thì đều bị mất kiểm soát, lao vào tấn công những người không thương tiếc. Cảnh tượng lúc ấy không phải là thần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net